Xây chuồng gà trên đất mạ Giọng trễ Huy An Trợ diện Kim Linh Quý vị thương nghĩ coi Thế dụ nhà của mình đang ở Mà tự nhiên cái có ai nhảy vô phá Thì mọi người thấy sao Mà người với người thì con giải quyết được đi Đằng này là người Vậy mà, trời đất ơi trời ơi, mộ mã đắp đất làm dấu ở đó mấy chục năm trời rồi Tự nhiên đâu cái có người lại sang, rồi còn xây chuồng gã trên đó nữa Thì cái vong linh ở bên dưới, người ta tức quá mà Cho nên là người ta mới vô chuyện đi, mới biết được người ta làm như thế nào quý vị ạ Và kính chào quý vị khán giả đến giới Lê Huy An, Chuyện Ma Có Thật kênh truyện ma Lê Huy Anh. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe truyện thì xin mời quý vị hãy tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi. Sẵn đó đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi. Nghen. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy Anh. Cái truyện ngày hôm nay á mọi người là của bạn tên Minh Khoa. Bạn ở Bình Phước gửi về cho mình. Thì hồi đó đó bạn Khoa Bạn mới có ngoài 30 thôi à, thì còn trẻ mà, háo hức làm ăn dữ lắm. Nói chung là bạn không muốn đi làm công, cho nên cứ để giành được đồng nào là để dành Riết thì cũng đủ vốn rồi mới ra là lập nghiệp riêng. Cái lúc đó đó, bạn mê nuôi gà dữ lắm. Bạn mới nghĩ ở trong bụng là ở Bình Phước, đất còn rộng. Kiếm cái chỗ nào mà xa dân cương chút, làm chuồng trại nó cũng tiện. Vừa đỡ ảnh hưởng tới người khác mà cũng dễ mở rộng sau này nữa Mà cái quan trọng là đất thưa người cho nên là cũng trẻ đó mọi người Rồi sau một thời gian á bạn mới đi hỏi chỗ này chỗ kia Thì bạn mới biết được một cái miếng đất khá là ưng ý Cái miếng đất đó, đó nó nằm sâu ở trong một cái con đường đất đỏ Hai bên chủ yếu là giường với chảy thôi Nhà cửa thì cũng thưa lắm Cái lúc mà vừa bước xuống cõi đất đó là bạn đã thích rồi. Tại vì phía trước đất trống, đất cũng rộng nữa. Mà nhìn vô một cái là bắt đầu là hình dung ra là chỗ nào làm chuồng nè, chỗ nào làm sân thả gà nè. Đó. Cái người bán lúc đó cũng dắt đi một dòng miếng đất đó. Rồi chỉ ranh giới sơ sơ sơ sơ sơ cho bạn coi. Bạn thì mê quá cho nên là chỉ chăm chăm coi là làm ăn được hay không thôi. Chứ mấy cái khác thì nói chung là cũng không có để ý tới. Nhưng mà có một điều. Phía sau miếng đất đó, sát trong một cái góc ở trong cụm á. Nó có hai cái ụ đất nằm sát bật. Nó không có cao lắm đâu mọi người. Cái kiểu như là hai cái mô đất, nó cao hơn đầu gối một chút xíu à. Rồi cỏ mọc lên phủ gần hết vậy đó. Nhìn xa thì mình dễ tưởng là đất của mấy cái gồ mối hay là đất nó tự nhiên nó gồ lên vậy thôi. Khoa lúc đầu thì không có nghĩ gì hết trơn hết trọi á. Tại vì mấy cái chỗ đất chảy thì nó thường hay như vậy. Chỗ đồ chỗ lẫm, là chuyện bình thường. Cái người bán đất á, nói một câu đại khái là vậy nè. Hồi xưa nghe ông bà già của anh nói là đừng có đụng tới chỗ đó. Hay là bữa mà em xây trại đó Em cũng né né ra chút xíu giùm anh nghe Nhưng mà quý vị biết rồi đó Cái người trẻ cái lúc mà tính chuyện làm ăn á Thường họ tin vô mắt mình Hơn là tin mấy cái chuyện dị đoan Rồi khoa nghe xong thì cũng ờ ờ ờ vậy thôi Chứ trong bụng thì nghĩ đất mình mua rồi Mình làm gì mình làm chứ Đó Với lại Nhìn hai cái ụ đất đó đó Cũng đâu có bia mộ, bia bọng gì đâu Cũng không có nhan khó gì hết trơn hết rồi Thành ra bạn càng chủ quan hơn nữa mọi người Cái lúc mà mua đất xong đó ha Là bắt tay vô dọn liền Mấy ngày đầu tiên á Phát cỏ nè Rồi gom rác nè Dọn mặt bằng ở phía đằng trước Làm tới đâu á mừng tới đó Tại vì trong đầu lúc này cứ nghĩ là Ờ phen này trơn trô rồi ha Có đường làm ăn rồi đó Kiểu như vậy Rồi tới cái lúc mà Lấn từ từ từ từ Rồi đụng tới hai cầu đất đó Lúc đó là có một cái người phụ làm Thì cái người đó mới ngập ngừng Mới hỏi bạn là Cái chỗ này nè Mình có để lại không anh Thì bạn Khoa bạn mới nói Trời Không dọn luôn chứ để đó làm gì nữa ông Dọn đất đi Đất nhô lên thôi chứ có gì đâu sợ Đó Lúc đó là Bạn thấy đúng cái khoảng đất đó Nó nằm sát ngay cái chỗ Mà mình tính làm thêm cái giải chuột Ở phía sau Mà nếu như để nguyên hai cái ụ đó Thì nó chướng Mà nó xấu Rồi sau này sắp xếp đại trại gà Nó cũng không có vuông Nhìn nó cứ méo méo méo, méo khó chịu lắm Thì mấy cái người phụ thấy Nói chắc quá vậy rồi thì Họ đâu dám cãi đâu Họ làm Mửa đó nghe Chính tay Khoa còn cầm cuốc bổ mấy cái nhát Xuống dưới hai cái gò đất đó nữa Hai cái người mà làm thuê Họ đứng nhìn một hồi Họ do dự Mà họ không dám làm Có một cái người phụ làm Họ cứ làm bầm làm, làm, làm, làm, làm, làm bầm trong mẹ chứ nào Khoa nhớ là nghe Nghe vậy nè quý vị Nhưng mà không có để bụng Ai, ai phá để kiếm người đó nghe. Ai phá để kiếm người đó tôi không biết nghe Tôi không biết đâu nghe. Thật. Tới cuối buổi thì hai cái đất đó đó. Nó cũng bị sang phẳng luôn. Rồi mấy hôm sau thì Khoa còn cho chở thêm đất tới để lắp cho nó phẳng nữa. Rồi sau đó đóng cọc nè. Rồi dựng khung chuồng gà này kia kia nọ. Ở trên chỗ đó luôn. Cái lúc mà mới làm xong đó. Thì mọi chuyện cũng bình thường thôi à. Bạn còn mừng nữa kìa. Là tại vì bạn thấy cái chuồng nó ra dán rồi Trong bụng nó cứ nghĩ là Trời ơi mình quyết định vậy là đúng rồi Thì có cái bữa Thì đứng trống nạnh ở ngoài sân nhìn vô Bạn còn nói Chắc là phen này đó Có khi mình ăn nên làm ra thiệt luôn cho không giỡn đâu Mà nhiều khi đời nó lạ lắm Ngay cái lúc mà mình thấy yên tâm nhất đó, Thấy mọi thứ đâu vô đó hết Thì cái chuyện không yên đó, đó Nó mới bắt đầu nó lò dò Nó kéo tới mọi người Lúc đó đó hả sát bên đất của Khoa, có cái nhà kia kìa. Cái nhà đó là cái nhà của bà Sáu. Bà sống con mình bà à. Nhà của bà cách chừng 20 mét thôi. Mà ngày nào ta nó bà cũng đi vòng vòng vòng vòng ngoài, ở ngoài, ở ngoài phía trước á. Khi thì bà tưới mấy chậu cây. Khi thì bà cho gà ăn. Cái lúc mà Khoa mới dọn tới đó, bà còn đem qua cho mấy đòn bánh tét nữa mà Bà nói chắc dọn dẹp lưu bu chưa kịp nấu gì ăn Thì lúc đó Khoa cũng cảm ơn Rồi thôi Tại vì lúc đó là Trong đầu còn suy nghĩ đủ thứ hết trơn á Nhưng mà có một bữa nghe Bà sao Bà đứng nhìn cái chuồng mới dựng của Khoa đó Bà nhìn lâu lắm Rồi bà mới nhìn xuống cái nền đất ở phía sau Xong bà mới hỏi anh cậu Ủa Còn dọn luôn à, hai cái mô đất đó rồi á hả Thì Khoa nghe được thì cũng trả lời bình thường. <cười> dạ, đất cần mua tới đó luôn á. Còn dọn để nửa làm chuồng gà. Cái lúc đầu bà Sáu bá nghe xong thì... <cười> à, à, bà không nói gì hết trơn hết trời. Tháng đầu tiên nha, mọi chuyện nó êm, êm xuôi. Mua gà giống về rồi bắt đầu nuôi. Rồi sáng dậy rồi dọn chuồng. Trưa coi nước nôi, chiều đi cho ăn tối thì ngồi ghi chép đàn quàng. Nhìn cái đám gà ăn được nó lớn đều, cái trại bắt đầu ra dáng cho nên là bà mới mừng trong bụng. Nhưng mà qua tới cái tháng thứ 2 nghe, trong người bắt đầu thấy không ổn. Ban đầu là cái kiểu như mà lo lo lo, lo cái gì đó thì ngủ không được, đêm là thì cứ chập chờn chập chờn, rồi cái sáng cứ dậy cứ thấy quải quải quải, quải trong người. Rồi tới sau đó nè Gà bắt đầu đã chết lại rài lại rài Mà nó không có chết nhiều Cứ kiểu vài con Nhìn vô Không thấy rõ bệnh gì hết trơn hết trời Thì lúc đó Khoa mới là lo đổi thức ăn Rồi đổi thuốc Rồi dọn chuồng kỹ hơn Nhưng mà càng sửa tới sửa lưu thì Cái cảm giác bất an trong bụng Nó còn hơn nữa Không phải chỉ có gà mới lạ vậy đâu nghe mọi người Mà bản thân của Khoa Cũng bắt đầu xuống thấy rõ luôn Cái lúc mà mới dựng trại đó Cực kỳ cực Nhưng mà hãy tối nằm xuống là không có ngủ được Rồi từ cái đợt đó trở đi đó Là cứ chập chờn chập chờn hoài Cứ hãy mà nằm xuống Là trong đầu kiểu nó mông lung mông lung Không có yên á Có bữa mới nhắm mắt được chút thôi Là giật mình vậy Tại vì nghe ở ngoài chuồng Có cái tiếng gà nó đập cánh nó loạn lên vậy đó Thì qua mới cầm cái đèn pin ra coi Thì mới thấy là cái dãy phía trước nó còn bình thường Riêng cái dãy phía sau Là cái đám gà nó dồn hết về một bên rồi Y như là có cái gì đó làm tụi nó sợ vậy đó Mà khi nhìn kỹ Thì đâu có thấy rắn Không thấy trồn luôn Cũng không thấy có ai phá phách chuồng gì hết trơn hết trời Chính cái kiểu mà không thấy gì Mà gà nó cứ nháo nhào nháo nhào vậy Mới làm cho cái người nuôi Trong bụng khó chịu Mấy cái người phụ mà làm chung với Khoa lúc đó Cũng bắt đầu thấy có chuyện rồi Họ không có nói thẳng là họ sợ đâu Nhưng làm tới chịu Là không có ai muốn ở Một mình mà gần cái dãy mà phía sau hết Có một bữa nghe Một cái người đó đó Đang quét chuột Tới gần cái chỗ đó tự nhiên cái né ra Khoa thấy vậy thì mới hỏi là Sao không làm luôn đi Thì Ông chỉ nói trớ đi là Để lát nữa ông làm sao Thì nghe cái kiểu trả lời đó Là đủ hiểu ở trong bụng người ta Không yên rồi Nhưng hồi đó Khoa còn lì lắm Nghĩ là mấy người này Ở dưới quê hay kiên cử quá Thấy đất lạ chút là ngại Còn Khoa thì Không có chịu tin, vẫn chưa chịu tin Rồi khi mà tới mấy cái bữa sau Mà trời đổ một trận mưa lớn đó nghe Thì đất ở trong trại Chỗ nào nó cũng mềm hết đó mọi người Sáng ra Anh mới đi coi quanh chùa một dòng Thì thấy ngày đúng cái khoảng đất Mà hồi trước mình đã sang bằng Mặt đất của nó Nó nhô lên Nó nhô lên chút xíu vậy đó Hai chỗ luôn Mà nó không có cao Như cái lúc mà còn nguyên hai cái ủ đâu nghe Nhưng mà nhìn kỹ Là thấy cái nền Cái chỗ đó đó Nó không có bằng phẳng như chỗ khác Nó cứ cụm cụm cụm cụm lên Nó thành hai cái, cái, cái ụ này nằm sát nhau vậy đó Thì Khoa mới đứng nhìn một hồi Thì cũng thấy là gai gai Tại vì chính mình đã có săn phẳng rồi mà Nhưng mà Ảnh lại tự giải thích là Chắc đất mới lấp Gặp mưa cho nên nó nở Thì nghĩ vậy xong Khoa mới lấy cuốc ra Rồi sắn Rồi lấy sẻn gạt Rồi dằn cho nó bằng xuống Rồi cũng từ cái bữa đó đất Ảnh không còn ngủ yên được một bữa nào luôn mọi người à, Lúc đầu là còn mơ mơ mạng màng ha Nhưng mà càng về sau Đêm nào ảnh cũng thấy mình đang đứng Ở ngay trong cái trại gà của mình hết Ảnh kể cái kỳ là trong mơ đó nha Ảnh biết rõ là chỗ đó là chỗ nào luôn Thấy cái dãy chuộng phía trước Rồi thấy cái lối đi giữa mấy chuộng Rồi thấy đúng ngay ở cái góc chuồng sau Tức là cái chỗ hồi trước mình sang phẳng Hai cái ủ đất đó đó Rồi ở ngay cái chỗ đó đó. Lúc nào cũng có hai cái bông đèn đứng im tre. Không có mặt mũi gì hết. Không có thấy rõ tay chân gì hết. Vì thấy hai cái gian người đứng ở đó thôi. Một cái là phía trước. Một cái là phía sau. Y như là đang đứng mà chờ Khoa đi tới vậy đó. Rồi có bữa. ảnh mơ thấy. Không những đứng thôi. Mà còn bước lại gần nữa. Mà càng bước thì trong người càng nặng Cái chân y như là đeo đá vậy đó Mà cái bụng thì lạnh súng Tới cái lúc mà gần tới nơi đó ha Là quá giật mình tỉnh dậy Trời đất ơi Rồi có bữa nghe Anh nằm mơ Anh thấy hai cái bóng đó Nó không đứng xa nữa Mà nó đứng ngay sát mép chuồng gà luôn Quay về phía của anh luôn Mà không có nối năng gì hết trơn hết trời ấy. Nhưng tự nhiên anh biết Họ đang nhìn ảnh Ta nói cái kiểu mà im im vậy đó Mấy ghê đó mọi người Chứ cái kiểu mà khóc lóc hù dọa đó ha Chưa chắc gì ta đã sợ đâu Đúng không Mà cái đáng sợ Là cái càng dễ sau Khoa càng ý thức rõ hơn đã trong mơ Có mấy đêm đó, Khoa tự biết mình đang mơ luôn nha Nhưng trong đầu còn nói là Thôi tỉnh đi Mở mắt ra đi Không có được ngủ nữa Mà không làm sao mở mắt ra được hết Cái người nó cứ nặng nặng nặng nặng Mà cái tai thì nghe rất rõ là gà động ở ngoài chuồng Mà cái mắt thì không bao giờ mở nổi Tới cái lúc mà ta nói mà bật dậy được rồi á Thì cái tim ta nói nó muốn bể luôn Sáng mà dậy mà nhìn kiến thôi Là thấy cái mặt mình nó xuống thấy rõ rồi Đó Cái kiểu như là bị bệnh lâu ngày rồi vậy đó Mà không phải là một hai bữa đâu nghe Nó kéo dài miết luôn Cho nên Khoa nó mới héo thiệt Héo thiệt Ban ngày làm con chuyện gì đó Cũng lờ đờ đờ đờ Có bữa đang đổ cám cho gà Mà tay nó cứ run rung rung rung rung rung, rung, rung, rung Làm đổ ra ngoài hết trơn hết rồi Mấy người phụ mới nhìn thấy cạnh đó Thì bắt đầu họ cũng xì xập Ê ê ê Anh Khoa coi dạo này xuống giữa rắm rồi đó nghe Hay là đi coi thầy đi anh ơi Nghe như vậy, thì Khoa cũng chỉ biết cười thôi. Chứ lúc đó trong bụng cũng ớn rồi. Tại nếu mà chỉ do cực á, thì mình chỉ cần mình nghĩ đêm là khỏe. Đúng không? Cậu nàng này không nghĩ được luôn. Mà ngủ cũng không được luôn. Mà cái cảm giác bất an nó cứ... Nó cứ trong người dậy quại. Thì người nào mà chịu cho nổi. Đúng không mọi người? Đó. Thì cái lúc đó bà Sáu ở bên xóm, ở bên nhà cái bên đó, bà cũng nhìn ra có chuyện rồi. Bữa trước bà hỏi cái kiểu lưng lửng lưng lửng mà Khoa không có để bụng Rồi tới cái bữa trưa đó đó Lúc mà Khoa đang ngồi trước ở ngoài trước mà đi ghi số gà này kia kia nọ Thì bà mới đi ngang Bà đứng lại bà nhìn một hồi bà mới hỏi Bà mới hỏi là sao dạo này nhìn con xuống sắc dữ vậy Thì anh mới nói là chắc cứt đem canh gà cho nên là mới như vậy Bà nghe xong thì bà nhìn ra cái phía mà cái dãy chuồng sao một chút. Rồi bà mới hỏi tiếp. À mà chỗ đó con phá xong rồi á, mà con còn làm gì nữa không? Khoa nghe như vậy thì cũng hơi khựng. Nhưng mà vẫn trả lời cái kiểu bình thường là... Dạ, con sang lại chút xíu nữa. Tại vì bữa mưa xuống đất nó nở quá, cho nên nhìn thấy kỳ. Hả? Khi mà bà Sáu bà nghe tới đó thì sắc mặt bà đổi liền. Bà cũng không nói gì hết. Bà chỉ nói vậy thôi. Thôi, đừng có đụng vô nữa. Cứ mỗi lần đụng vô thấy người không ổn mà cứ đụng hoài á là chết à nghen. Khi mà nghe cái câu đó là trong bụng của Khoa bắt đầu lo rồi. Nhưng mà lo thì lo vậy thôi, chứ Khoa vẫn chưa có chịu tin đâu. Khoa còn nghĩ chắc là người già ở dưới quê kiểu mà kiên cự quá mức. Chứ đất của mình thì mình làm. Thành ra chiều hôm đó đó, Khoa dẫn ra chuồng như bình thường. Nhưng có điều, cái lúc mà đứng ở dạy phía sau, nhìn xuống cái nền đất chỗ đó, tự nhiên thấy trong người ông cục, ốc cục nó nổi lên trần trần trần trần trần trần trần trần. Mà không phải thấy gì đâu nghe Chỉ là có cái cảm giác mà mình không nên đứng ở đó lâu thôi. Cái cảm giác đó nó thoáng qua thôi à Chứ nó không có rõ lắm Rồi xong cái bữa đó Là cái đêm mà Khoa nói là Nặng nhất luôn nè Khoa kể là ở trong mơ Cũng thấy mình đang đứng giữa cái trại gà Y như là mấy bữa trước Mọi thứ Đều là cái trại gà của mình hết Không có gì làm Nhưng mà nguyên một cái khu đó đó nghe Nó im tre Nó im cái kiểu mà kỳ dữ lắm Tại chuồng gà mà Nó phải ồn chứ Tự nhiên nó im ra là thấy bất ổn liền ha Rồi Khoa mới nhìn ra cái góc chuồng ở phía sau thì hai cái bóng đẹp đó đứng rồi Mà lần này hai cái bóng đó nó gần hơn mấy đợt trước nhiều Không phải là cái kiểu mà xa xa mà mờ đâu Mà đứng ngay cái chỗ cái đất mà Khoa đã sang bằng đó mà. Một cái bóng đứng trước dẫn là một cái bóng đứng sau Anh muốn quay đi... Nhưng mà chân ta nói... Nó y như là nó bị... Không giống như được... Rồi cái bóng ở phía trước... Từ từ... Mới chỉ tay xuống đất... Chỉ ngay cái nền đất ở dưới chân luôn... Mà không nói gì hết trơn đó, ơi, nghe... Nhưng mà trong mơ... qua hiểu biết... Biết hết đó... Kiểu như là họ đang bắt mình phải nhìn lại cái chỗ đó đó... Cái lúc đó ảnh giật mình đến tỉnh dậy thì cái người lúc đó rảnh ngắt hết trơn Nhưng mà vừa dậy đó nghe là nghe ở ngoài cái chùa gà phía sau đó đó. Gà ta nói nó kêu mà nó dậy đập loạn xạ hết trơn hết trọi. Thì ảnh mới cầm đèn pin đến chạy ra. Cái đám gà nó tùm là một góc. Nó nháo nhào lên, nháo nhạt lên. Còn đúng một khoảng đất đó thì không có một con gà nào. Im trù. Xong cái tự nhiên bất thành lệnh gì hết. Có một con gà mái tơ Nó chạy ra khỏi cái đám gà Rồi nó đứng ngay trên hai cái ụ đất hồi trước Nó đứng lên nhìn khoảng Xong Nó kêu Nó kêu Không phải kêu đâu Mà nó gái Nó gái y hình như là tiếng gà trống luôn mọi người Mà mọi người không có nghe lộn đâu nghe Gà mái tơ Mà gái như gà trống mới ghê chứ Xong rồi đó nó lăn đùng ra Nó chết ngắt luôn Lúc đó đó nghe, Khoa ta nói da gà, da dịp nó nổi lên từng cục, từng cục, từng cục, từng cục gì đó. Mà quýnh quán chạy vô mùn mà nằm luôn chứ không dám đứng ở đó nữa luôn. Qua bữa sau nữa là ảnh bắt đầu, ảnh làm không nổi thịt Người nó cứ quể quãi, quể quãi, rồi đầu óc nó cứ mơ màng. Ăn không vô, mà ngủ cũng không yên. Có bữa ngồi đếm gà mà ta nói đếm qua đếm lại mấy lần, lộn quai. Mấy người phụ thấy vậy thì mới nói Xuống sắc vậy là không có giỡn được đâu nghe khoa Cái màu này ông không đi coi thầy đi nghe Có chừng vài bữa nửa tháng nữa là Hết đi nổi luôn á Đó Khi mà nghe xong câu đó Kỳ này cũng không có cãi lại đâu Cũng không còn sức để cãi nữa Tại vì chính ảnh cũng biết là cơ thể của mình đang đi xuống từng ngày mà Thì tới bữa chiều chiều đó đó Thì bà Sáu, bà đi qua tiếp. Lần này thì bác không có đứng ở ngoài bà nhìn vô nữa. Mà bà qua tới hiên luôn. Rồi bác hỏi thẳng. Tối nay mà ngủ không được nữa, thì bay qua nhà bà. Bà đòi cửa, ha. Cái lúc đó trong bụng của Khoa cũng quê lắm. Tại vì đàn ông con trai mà. Lại mới bữa trước còn cứng miệng. Giờ tự nhiên cái Khoa bển kiểu sợ sợ thì nói chung cũng mắc cỡ. Nhưng mà tới tối đó, ảnh nằm xuống anh chưa được bao lâu rồi. Là bắt đầu sợ Mà cứ hãy nhắm mắt là trong đầu hiện ra Đúng cái cốc chuồng đó Với hai cái bóng đen đó luôn Rồi ngay cả cái tiếng mà con gà mái Mà cứ gây đó Ám ảnh hoài luôn Thành ra anh chịu không nổi nữa Anh mới lết qua nhà bà Sáu Thì khi mà qua tới nơi Bà Sáu bà kéo cái ghế Bà Biểu ngồi xuống Rồi bà ngồi bà nhìn ảnh một hồi lâu vậy đó Thì lúc đó qua cũng không biết Là mở miệng sao Tại vì mấy cái kiểu mà chưa gặp tận mắt đó mọi người. Toàn thấy trong mơ thôi. Cho nên cũng khó nói. Rồi y một hồi bà Sáu bà mới nói. Bữa giờ có chim bao thấy bậy bả gì không? Kể bạn nghe đi. Thì Khoa nghe bà Sáu hỏi đúng cái chuyện mà mình chưa hề kể cho anh nghe hết. ảnh mới lạnh nguyên cái người luôn. Lạnh luôn quý Anh ngồi y một hồi. Anh mới hỏi lại. Sao bà biết vậy? Bà sao bà không có trả lời liền. Bà chỉ nói là thôi, giờ con kể hết cho bà nghe đi. Coi có giống như bà đang đoán không? Dạo này ngủ ngây ra làm sao? Rồi chiêm bao thấy cái gì? Rồi có cái gì kỳ lạ hay không? Đó, thì lúc đó anh mới kể hết. Anh kể từ cái bữa mà mới mua đất, rồi thấy phía sau có hai cái ụ đất mà không quan tâm tới. Rồi kể luôn cái chuyện mà... Rồi kể luôn cái chuyện người bán có dặn lưng lửng một câu. Mà bỏ ngoài tay. Rồi sẵn kể luôn cái chuyện mà chính tay của mình cầm cuốc xăng bằng hai cái ụ đất đó. Kể chuyện mà đất nở lên sau mưa. Rồi gà né rồi đúng chỗ cái gốc đó. Rồi tối nào cũng mơ thấy hai cái bóng đen đứng y một chỗ. Ngay cái chỗ đó luôn. Rồi cái vụ con gà mái biết gây nữa. Hả? Thì khi nghe xong, bà Sáu mới kể lại là cái chỗ đó không phải là đất thường đâu. Bà chỉ nói như vậy thôi là anh bắt nổi nổ ra gà Anh mới hỏi lại là cái gì thì bà mới nói Hồi trước lâu rồi từ cái thời chiến lận Người ta chạy giặc chạy giả thư tan à Chỗ đó từng là nơi nhà kia trong tạm hai người thân của người ta Hồi đó bơm đạn dữ lắm Chết rồi không có đưa đi xa được Không làm mã mộ đàng hoàng nhân giờ đâu Cho nên Thành ra người ta chỉ dung đất lên rồi để đó thôi Rồi thời gian qua lâu quá Cái chủ đất đổi qua tay hết lớp này tới lớp khác Riết nhìn vô chỉ còn như hai cái ủ đất cũ Mấy người trẻ sau này Nhìn vô đâu ai biết Chỉ mấy người lớn tuổi sống đâu ở trong khu đó Mới nhớ màn mang thôi Bà Sáu bà còn nói thêm đó Là hồi còn nhỏ Đã nghe mấy người lớn ở trong nhà nói về cái chỗ đó rồi Không ai dám đụng tới hết Tại vì biết là cái chỗ cũ của người đã khuất Nhưng mà cái chuyện xưa quá rồi Rồi cái người biết thì già Lần lượt thì cũng mất đi Rồi cái người tới sau lại không được ai nói kỹ Thành ra là càng ngày càng ít người biết Cái người bán đất cho ảnh á, Chắc là cũng chỉ biết Chút chút chút chút thôi Cho nên là mới dặn họ như vậy Chứ không có dám mà nói trắng ra Đó. Thì khi mà nghe tới đây thì Anh ngồi thử lụt Tại tự nhiên mọi thứ nó khớp quá trời quá đất mà Cái chỗ đất của mình thấy chướng mắt Cái chỗ của mình nói là cái gồ đất tự nhiên Thật sự ra là cái chỗ nằm Của hai người Mà từ hồi sửa hồi xưa Cái lúc đó anh mới hỏi là Tại sao bà không nói sớm cho anh biết Thì bà sao bà mới nói Thôi ơi Bay mới dọn vậy à Nói bậy nó bà, lỡ bay chửi sao? Dù gì đất cũng của bay mua mà. Với lại lúc đó cũng chưa biết có chuyện gì. Muốn nói cũng biết gì đâu nói. Khi mà bà Sáu bà nói xong, bà còn bồi thêm một câu nữa mà Khoa nhớ hoài tới bây giờ luôn. Đất người sống mua bán với nhau được. Chứ chỗ nằm của người ta từ hồi xưa tới giờ. Mà mình sắn lên, sang đi, rồi dưng chuồng dạ lên trên đó. Thì người ta không để yên cũng phải Nhà ai cũng có thần giữ cửa hết à Nên thành ra họ cũng không phải là muốn làm gì thì làm Nên mới cho mình mơ thấy họ Tại lúc ngủ cái día của mình nó yếu Dễ thấy bậy bạ lắm Nghe tới đó thôi Là thấy đúng thiệt rồi mọi người Tại vì từ bữa có chuyện đó tới bây giờ đó Anh đâu có thấy gì trong nhà đâu Mà cứ tới tối là bị kéo vô mấy cái giấc mơ kỳ cục đó Rồi hễ mà đứng gần cái dãy chuồng phía sau đó đó Là trong bụng nó cứ trần trần trần trần nó không yên Thì bà Sao bà mới nói tiếp Hai người nằm dưới đó Chắc ở đó lâu lắm rồi á Mấy chục năm chứ không ít à Thành ra cái chỗ đó đối với họ Là chỗ ở Chỗ nằm yên Mình tới sao Mình không biết Mình làm bấy lần thì người ta nhắc Mà nhắc xong rồi mình còn làm hơn nữa thì đâu có được Khi mà nghe bà Sáu bà nói xong rồi thì Khoa bắt đầu sợ thiệt Hồi trước còn nghĩ chắc là gà bệnh Chắc mình cực quá cho nên nằm mơ Cho tới cái lúc mà có người lớn sống lâu ở trong xóm mà ngồi tối ra đầu đu như vậy đó Anh không còn dám gạt mình nữa mọi người Anh mới hỏi là bây giờ phải làm sao Rồi bà Sáu bà mới nói là trước hết á, là mày đừng có đụng vô chỗ đó nữa. Rồi sáng ngày mai đi mua đồ cúng đi, qua đây, bà chỉ cho làm lễ rồi xin lỗi. Không phải là cúng lớn lao gì đâu, mà phải nói cho người ta biết mình đã biết sai rồi, mình xin lỗi rồi mình sẽ dời chuồng gà trả lại cái chỗ đó đàng hoàng. Thì khi mà nghe tới cái chuyện mà dời á là cái mặt anh bắt đầu tái nữa. Tại lúc đó tiền bạc công sức rồi cọc kèo rồi lưới ná tùm lum tà la Bao nhiêu thứ phải dồn vô trong cái chỗ đó hết rồi Giời nguyên một cái giải phía sau đó Mất tiền dữ lắm Nhưng mà bà Sáu bà chỉ nói một câu thôi Tiền còn sống cả đời Kiếm lại chừng nào cũng được hết à Chứ cái mạng kiếm lại được không Nghe xong câu đó anh im trè Cái đêm đó ha Về mà trong bụng cũng tràn trọc dữ lắm Cái kiểu như là nếu mà dở chuồng ở đằng sau, có đỡ thì không? Rồi xong cái đêm đó, ảnh vẫn mơ bình thường, vẫn là như vậy. Vẫn là hai cái bóng đen ở ngoài sau chuồng. Nhưng khác ở chỗ nè. Lần này đó, trong mơ, ảnh nhớ rất rõ lời của bà Sáu. Nhớ cái chuyện đó rất là cái chỗ trôn cất từ lâu của người xưa. Rồi tự nhiên ở trong mơ, ảnh nói được một câu xin lỗi. Mà khi vừa nói xong là giật mình thức dậy liền. Tỉnh dậy, người vẫn mệt, nhưng mà cái kiểu mà nặng ngực bị bí bách như mấy bữa trước á, thì hình như là bớt hơn chút. Rồi tới sáng ngày hôm sau, á ảnh mới qua nhà bà Sáu sớm. Bà chắc cũng chờ sẵn rồi. Thì khi mà thấy ảnh qua là nói thôi, đi mua nhang trái cây, ít gạo muối, trầu cao với con gà luộc. Bà nói là làm cái lễ nhỏ, cúng để xin trước. Chứ không phải là làm gì trình trang Thì ảnh cũng nghe theo Bởi vì lúc đó đâu còn dám cãi nữa đâu Đó Thì tới chiều Bà Sáu bà mới qua bên đất của ảnh để bà cúng Bà không có cho bày đồ ngay giữa chuồng mà biểu dọn dẹp ra ngoài mép ngoài Gần gần chỗ cũ Rồi đứng đó nói cho đàng hoàng Bà còn dặn là Giờ Nói sao cho thiệt Đừng có nói cái kiểu mà nói cho có rồi xong Thì Khoa lúc đó thì tay chân nó cũng trung dữ lắm Thì thắp nhang xong Rồi nói đại khái là vậy nè Con không biết chỗ này là chỗ nằm của hai ông bà từ hồi xưa tới giờ Con lỡ tay phạm tới Giờ con biết rồi thì con xin Con sẽ giờ chuồng ra Trả lại chỗ này Mong hai người bỏ qua cho con Khi mà cúng xong đó Thế tối đó Anh ngủ được Ngủ được hơn mấy bữa trước chút Vẫn còn mơ nghe Nhưng mà trong cái giấc mơ á, Cũng bất khó chịu đó cũng là thấy hai cái bóng Đứng ở góc đó Nhưng mà nó xa hơn, nó mờ hơn Không đứng gần sát như trước nữa Rồi qua ngày hôm sau Cái đám gà ở dãy sau á, Nó vẫn chưa chịu yên hẳn đâu Nhưng mà nó cũng bất loạn hơn mấy bữa trước rồi Bà Sáu bà qua bà nhìn Rồi bà nói nhỏ là Người ta nghe rồi đó Nhưng cũng một bữa vậy chưa đủ đâu Cái chính là phải dời cái chuồng ra Trả lại chỗ cho ta Thì khi mà nghe tới đó là anh hiểu rằng mình hết đường lùi rồi Dời chuồng thì tốn kém, tốn cộng Mà không dời thì chắc tốn mạng Đó, thì ngồi tính đi tính lại Anh tiếc đứt trụ chứ, đúng không? Tại vì vốn liếng đâu có nhiều Mới ra ngoài làm ăn có lần đầu à Nhưng mà nghĩ tới mấy cái đêm trước Ngủ không đang ngủ, mà chim bao cũng không ra chim bao. Nghĩ tới hai cái bóng đen mà đứng ngay chỗ của mình đã sang phẳng. Rồi nghĩ tới cái câu bà Sáu bà nói là người ta đã ở đó từ hồi loạn lạc tới bây giờ. Cho nên là anh không dám tiếc nữa. Tiền thì còn làm đây được. Chứ lỡ mà ta nói mà để người ta bắt đi một cái đó ha, là khỏi kiếm tiền luôn. Đó, cái bữa đó, anh mới ngồi với bà Sáu thêm chút nữa. Thì bà có dặn là cái chuyện này Không cần làm trùm pen Cũng không cần chạy lung tung kiếm thầy kiếm bà gì đâu Trước mắt là cứ dời cái dãy chuộng ở phía sau ra Rồi dọn cái chỗ đó cho nó sạch sẽ Sau đó cái làm lại cái bàn thờ nhỏ nhỏ Hoặc là cái bệ nhang cho nó tự tế Sau này tới ngày trầm mùng 1 Thì thắp cho người ta nén nhang Vậy là được rồi Thì anh nghe tới đâu anh gật đầu tới đó Rồi qua tới cái đoạn này á Anh cũng không còn cái kiểu mà ngang ngang như hồi mới mua đất nữa Cũng chỉ mong sao là làm đúng rồi yên Giữ được cái mạng, giữ được cái trại Vậy thôi là mừng rồi Tới sáng bữa sau Anh mới gọi mấy cái người mà từng phụ mà dựng chuồng bữa trước đó Đi qua để nói chuyện Anh chỉ nói gọn thôi Đại khái là cái giải phía sau là phải dở ra Chỗ đó không có yên Giờ phải trả lại Thì khi mà nghe tới đó Mấy ông hiểu Mà hiểu chứ không ai nói gì thêm hết trơn hết trời. Đó. Trước khi mà bắt tay vô tháo, bà Sáu bà dặn là phải ra tắp nhang, nói một tiếng trước đã. Khi mà sinh xong rồi, cả đá mới bắt đầu là tháo lưới, rồi nhổ cọc, rồi dời máng ăn ra từng chút, từng chút, từng chút một. Thì cái buổi đầu tiên làm cũng không có chuyện gì mà ghê gớm hết đó mọi người. Nhưng mà cái không khí nó khác, nó khác. Rất là nhiều so với cái bữa đầu mà dựng chuột Cái hồi mà mới dựng á, thì ai cũng cười nói hết trơn. Làm tới đâu là dẫn tới đó. Còn cái bữa này nè, hể mà bước tới gần cái góc đó đó. Là tự nhiên, kiểu mà ai cũng nhỏ dọn xuống. Rồi làm cái gì cũng ráng làm cho nhanh để tránh đại chỗ đó. Không có ai mà dám đứng chỗ đó lâu hết trơn hết trọi Lúc mà làm được một hồi đó, Thì có một cái ông phụ diệt Đang cúi xuống ông nhổ cây cọc sát mép nền Tự nhiên ông đứng bật dậy tại ôm ngực vậy nè Mà ta nói mặt mày ông xanh lè xanh lét luôn Mọi người ở vòng vòng đó tưởng là ông bị say nắng Cho nên là mới đưa ông vô chỗ mát để ngồi uống nước Uống xong một hồi Ông mới nói là Hồi nãy Đang cúi xuống Tự nhiên trong người lạnh ngát luôn Giống y như là có ai mà đứng Đứng ngay sát sau lưng vậy đâu Khi mà nghe xong cái câu đó là nguyên một đám im tre luôn mọi người Không ai dám chen thêm một câu nào nữa Còn Khoa đứng gần đó ha Ta nói da gà nó nổi từng cục từng cục từng cục Ốc ác nổi từng lưng hết luôn Tại vì nếu một mình mình gặp chuyện Thì còn ráng nghĩ chắc là mình yếu bóng chí Chứ bây giờ mà thêm người khác cũng bị y chang như vậy Thì đâu còn cái gì được Đúng không Rồi khi mà làm gần tới trưa thì cái nền đất cũ nó cũng đã lộ ra rồi. Cái chỗ đó hồi trước đó thì Khoa cũng đã cho người sang phẳng kỹ lắm rồi. Nhưng bây giờ mà nhìn lại vẫn thấy nó khác khác khác, khác mấy chỗ còn lại. Đất đó, thì cái màu nó sậm hơn chút. Nó mềm hơn. Nhưng mà nhìn kỹ đó nha thì vẫn thấy nó cụm cụm cụm cụm thành khoảng hai cái khoảng nổ nó nổi lên vậy nè. Nằm sát bên nhau. Rồi qua cái ngày thứ hai, cái dải chuồng phía sau thì được tháo gần như là xong hết rồi. Rồi cái đàn gà là phải dồn tạm lên phía trước, nên nhìn cái trại nó hơi chật chội. Đi ra đi vô thì cũng hơi bất tiện. Nhưng mà lúc đó thì Khoa cũng kệ luôn, chỉ mong làm cho nhanh thôi. Nhưng mà lạ một cái là càng tháo ra nha. Trong người của ảnh kiểu mà nó nhẹ xuống từng chút, từng chút, từng chút một vậy đó. Không phải hết sợ đâu, nhưng mà cái cảm giác nó Cái cảm giác mà nặng ngực mà bức trức, nó mà trả rời trong mấy tuần mà bị nằm mơ thấy đó, nó bớt, nó bớt mọi người. Rồi cái tối cái bữa đầu mà dở chuồng xong đó, ảnh vẫn còn mơ, vẫn còn thấy cái trại gà, vẫn còn thấy cái chỗ cuối đất đó. Nhưng mà hai cái bóng đen đó, thổng còn đứng sát như bữa trước nữa. Cũng thấy đó, nhưng mà họ đứng xa hơn, mờ hơn nhiều lắm. Rồi khi mà tỉnh dậy á, Thì cũng còn mệt Nhưng mà cũng không còn cái kiểu Mà quản tới mức mà Phải bật dậy rồi bồ hôi đổ ra Rồi thở hồng hồng hồng hồng hồng hồng Đó Cho tới khi mà làm xong xui rồi Thì bà Sáu bà mới kêu Khoa Là dọn nhẹ quanh cái khoảng đất đó Cho nó gọn gàng Chỗ nào dướng cỏ thì dọn bớt Còn cái chỗ nào mà lỡ đất á, Thì gạt lại cho nó ngay Nhưng mà tuyệt đối là không được Kiểu mà sắng thêm xuống nữa. Thì qua với mấy người kia cũng làm theo. Rồi bà mới kêu là anh đi xin mấy viên gạch cũ về đó, xếp gọn quanh cái chỗ đó lại. Không phải là xây cái gì lớn đâu, chỉ là cái kiểu mà đánh dấu cho rõ là từ nay về sau chỗ này phải kiên, phải tránh, phải thấp nhang kiểu vậy đó. Mà khoa còn chặt thêm mấy cây tre nhỏ rồi đóng thành cái hàng rào thấp thấp thấp thấp ở ngoài nữa. Có một chuyện này nè Chuyện nhỏ thôi Nhưng mà Khoa nhớ rất kỹ nha mọi người Lúc mà mấy người mà đang lúi húi Mà cắm tre với xếp gạch Tự nhiên Con con gà trống ở cái dãy phía trước Nó chạy tuốt ra phía sau Ai cũng tưởng là nó chạy lại Nó quậy khùng điên như mấy bữa trước Ai chè Khi nó chạy lại tới gần Tới cái chỗ mà mấy hàng gạch mới xếp xong đó Nó đứng lại Nó nghiêng cái đầu Nó nhìn một hồi Xong rồi nó quay đầu ra đi chỗ khác Nó không đập cánh gì hết Mà nó cũng không nhốn nháo như trước luôn Cái chuyện nó nó nhỏ thôi Nhưng mà mấy cái người đứng đó Ai cũng nhìn thấy Có một ông ổng còn buộc miệng nói vậy nữa nè Chắc được rồi đó Không thâu dễ gì Mà nó dám lại chỗ đó đó Rồi tới chiều cái bữa đó đó Bà Sáu mới biểu khoa là thấp nhang thêm một lần nữa Lần này không phải là sinh như bữa trước Mà là thưa là mình đã dở chuồng ra rồi, chỗ cũ cũng trả lại rồi. Thì Khoa cũng làm theo. Anh cũng đứng trước cái khoảng đất đó, tay cầm nhang mà cũng thấy trong bụng cấn cấn cấn cấn tiếc tiếc dữ lắm. Tại vì cái lúc mới mua đất á, anh thấy cái chỗ đó là cái chỗ mà cần phải làm như vậy. Còn bây giờ nè, anh lại thấy mình như đang đứng trước cái chỗ mà cũ hai người đã nằm mấy chục năm rồi. Bởi bị mình kiểu mà mình phạm phải vậy đó mọi người. Đó. Thì kia mà làm xong Bà sao bà nhìn cái khoảng đất đó một hồi Thì bà mới nói là Từ từ sẽ yên Miễn là từ nay là đừng có coi chỗ đó là đất trống nữa là được rồi Thì nói xong vậy thì bà đi về Khoa thì đứng đại mình Nhìn cái hàng đào tre thấp thấp thấp thấp gì đó Với mấy cái viên gạch mà xếp quanh chỗ đó đó Mà tự nhiên thấy trong lòng nó lạ lắm mọi người Vừa sợ Vừa ái nấy Mà cũng kiểu dừa như nhẹ người được một đoạn nữa Rồi tới mấy bữa sau đó, trại gà mới bắt đầu đỡ hẳn hơn rất là nhiều nha. Mà không phải tự nhiên là một cái là đau vô đó liền đâu mọi người. Nhưng những cái gì mà nó nặng nhất á, thì nó từ từ nó dịu xuống. Gà nó không còn loạn lên như trước nữa. Tại vì cái gốc đó bây giờ nó đã ngăn ra riêng rồi mà. Gà mà cái kiểu mà chết lai, lai lai lai trước đó thì nó cũng không còn chết nữa. Nhưng mà quan trọng nhất là cái giấc củ của Khoa nè. Nó bớt hơn nhiều lắm luôn. Cũng còn mơ, nhưng mà nó không dày đặc như trước. Mà trong mơ là không còn cái kiểu mà cái bị dí sát vô cái chỗ đó nữa. Có đêm ngủ mà tao nói ngủ một mạch tới sáng. Vậy mà trong người khoan khoái thoải mái. Còn mấy người quen mà gặp ngoài đường còn hỏi Ủa, dạo này nhìn đỡ hơn rồi ha. ngang vậy thì cũng chỉ biết ừ thôi, chứ biết giải thích làm sao giờ. Hôm nay nói quạch tẹt ra. Nhưng, bà sao bà vẫn nhắc nhạc. Đỡ là đỡ thôi Chứ chưa phải xong hết đâu Bà nó cái chỗ đó bây giờ trả lại rồi Nhưng mà mình còn phải làm cho tử tế hơn nữa Không thể mà chỉ Làm sơ sơ sơ sơ cái hẹn tre Rồi xếp gạch đá Rồi thắp nhang vài bữa là thôi Ít ra là cũng phải sửa lại cho nó gọn gàng Có chỗ cấm nhang đàng hoàng Rồi tới ngày rằm mùng 1 Hoặc là cái bữa nào đó đó Trong bụng thấy cấn, cấn cấn cấn cái gì Thì quá thắp tròn tan cây nhang Khoa nghe tới đó thì gật đầu hết mà. Qua tới lúc này rồi, ảnh công còn nghĩ là mình làm gì sợ nữa. Là tại vì hồi trước có thấy mình hồ đồ, rồi giờ mới thấy có lỗi. Thì trong mấy ngày đó đó, Khoa cũng đi hỏi vòng vòng vòng vòng thêm mấy người lớn ở trong khu. Người thì nhớ rất là ít. Người thì chỉ nói là hồ nhỏ đã thấy hai cái mã đất nằm ở đó rồi. Có người còn kể là cha mẹ hồi xưa có dặn là chỗ đó đừng có động vô. Là vì đất chôn cất Cũ từ hồi thời loạn lạc Ai không biết thì thôi Chứ biết rồi thì phải tránh Thì mấy cái lời mà lụm nhặt lụm nhặt vậy đó Làm cho Khoa càng tin dữ hơn nữa Khoa mới kể là Càng nghe Càng thấy mình ngu ta chỉ cần hồi đầu chịu để tâm chút thôi Thì đâu tới nỗi vừa mất tiền Mà vừa mất dí như mấy tháng vừa rồi Đó Cái chuồng gà ở đằng sau Thì tháo xong Mà tháo ra rồi, thì cái khó khác nó lại tới. Là phải xây lại cái chỗ nuôi gà cho nó đàng hoàng. Rồi còn phải bỏ thêm tiền làm cái chỗ phía sau cho nó tử tế hơn. Thì khi mà ngồi tính sổ mấy bữa mà ta nói muốn tóc bạc luôn. Tại vì vốn liếng đâu có nhiều. Nhưng mà tới cái đoạn này đó, anh cũng không còn tiếc theo kiểu cũ nữa. Anh nói thiệt là lúc đó trong bụng đó nghe. Chỉ nghĩ một điều thôi. Nếu mà mình sửa cho đúng mà yên được có thì còn tốt. Chứ không thể nào để như vậy Rồi cứ giả bộ như là không có chuyện gì xảy ra được Rồi qua mấy bữa sau Trì Khoa bắt đầu lo sửa lại cái khoảng đất ở phía sau cho nó đàng hoàng như mọi người Cái hàng rào tre tạm với mấy viên gạch cũ bữa trước á, Là chỉ là để làm cho có, có chỗ đánh dấu vậy thôi Chứ ảnh biết để như vậy hoài cũng không có được Thành ra ảnh mới đi mua thêm một ít gạch Ít xi măng Rồi mới làm một cái bệ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ cũng vừa đủ để cấm nhan, chứ đặt dĩa trái cây. Cũng không có xây mồ mã gì lớn đâu. Tại vì bà Sáu bác cũng dặn rồi. Cái chính đó, là phải làm bằng cái lòng biết lỗi, chứ không phải làm cho có hình thức đâu. Cái lúc mà bắt đầu sửa là cái chỗ đó, Khoa cẩn thận dữ lắm. ảnh không dám mà sắn sâu xuống đâu. Cũng không có cho ai đào bới gì thêm Chỗ nào lồi thì gạt nhẹ cho nó gọn Còn cái chỗ nào mà có mọc âm tầm Thì cắt bất Rồi xếp gạch ngay ngắn Rồi quanh lại cái khoảng đất cũ Bà Sáu bà đứng bà nhìn một hồi Bà mới nói Vậy là được rồi Làm vậy thôi Để người ta có chỗ nằm yên là được Đó Nghe bà nói như vậy Anh cũng thấy nhẹ trong bụng hơn Rồi tới cái ngày mà làm lễ tạ đó Anh chỉ làm gọn thôi Con gà luộc nè, ít trái cây, bình trà, nhan đèn, nhưng ít độ cuốn đơn giản. Lúc đó thì bà Sáu cũng qua sớm bà Phụ sắp xếp ra, rồi dặn lại từng chút từng chút một. Mà chỉ nhắc là nhớ đứng trước chỗ đó thì phải nói thiệt. Nói mình biết sai ở đâu, rồi xin là tha cho đàng hoàng. Tới cái lúc mà thấp nhang ảnh mới đứng trước cái bể nhỏ mà mới làm xong đó, rồi mới nhìn xuống cái khoảng đất đó đó. Mà kiểu trong lòng thấy nghẹn, nghẹn nghẹn nghẹn dữ lắm. Tại vì mấy tháng trước thôi, chính tay của ảnh còn cầm cuốc bổ xuống rồi sang bằng đấy dựng chuồng. Còn bây giờ đứng đây nè, chỉ mong người ta chịu bỏ qua cho mình thôi. khẩn xong nè, Khoa mới đứng yên một lúc, rồi mới cấm nhang xuống. Cái cảm giác mà nặng nề tự nhiên, nó không còn nữa. Nó mất tiêu hết trơn hết trời. Bà sao bà mới đứng bên cạnh bà nhìn, rồi bà nói, Được rồi á, coi như từ đây về sau, bây giới đừng có đụng chạm gì tới người ta nữa nghe. Khi mà nghe bà Sáu nói xong là trong bụng yên thiệt. Rồi từ đó, từ sau cái lần đó, cái lần mà làm lễ đó, cái trại gà bắt đầu nó ổn. Cái đỡ nó rõ nhất là cái chuyện ngủ. Mấy cái đêm mà sao bữa cúng, anh vẫn còn giật mình một hai lần. Nhưng mà nó không còn bị kéo vô mấy cái giấc mơ mà như mấy cái bữa trước nữa Rồi cũng từ từ từ từ ảnh ngủ được một mạch cho tới sáng Cũng không có còn thấy cái bóng đen mà đứng ở chuồng gà nữa Có bữa sáng dậy Anh còn nằm im một hồi Mới nhớ ra là đêm qua mình ngủ ngon quá trời ngon Không mơ Không giật mình Không có nghe tiếng gà động gì hết trơn hết trời Chỉ riêng cái chuyện đó thôi Là anh đã thấy cái người của mình Y như là sống lại được rồi đó mọi người Rồi tới cái chuyện ăn uống cũng thấy ngon nữa Mặt mày thì bớt khóc hát Thành ra từ đó về sau Hể mà tới ngày trầm hay là mục một Anh đều thấp nhang chỗ đó hết Bữa có trái cây thì để ít trái cây Bữa có chén cơm thì để chén cơm Đó Thì cái trại gà của ảnh sau đợt đó cũng gầy lại được Cũng có hao hộp, cũng có tốn tiền Có cực hơn một thời gian là thiệt Nhưng mà từ từ cũng đứng lại Cái dãy chuồng phía trước á, chật hơn một chút Thì sau này ảnh mới dồn lại Rồi sửa cách nuôi Rồi làm thêm chỗ khác Chứ tuyệt đối là không bao giờ dám đụng tới cái miếng đất phía sau đó nữa Cái chỗ đó ảnh để riêng Sạch sẽ Để yên như vậy đó Thật Thì qua cái vụ này nè Khoa độ tính nhiều lắm Không còn cái kiểu mà thấy đất trống là muốn sang Thấy dương dướng gì là muốn dẹp như hồi trước nữa Sau này mà hể đụng tới đất đai đó ha Hay là sửa sang chỗ này chỗ kia Anh hay hỏi người lớn ở trong khu trước Coi hồi trước khu đất đó là gì Có ai chiên cử hay là không Có người nghe còn cười Nói giờ mày kỹ giữ ha Thì ảnh chỉ cười vậy thôi Tại vì không đụng thì Nói sao cũng được Chứ mà đã từng mấy tháng liền bị hành cho ta nói héo queo Mà đêm nào cũng mơ thấy hai cái bóng đen Đứng đúng cái chỗ mình phạm tới Rồi chỉ sau khi mà dở ra xin lỗi Trả lại chỗ đó đàng hoàng thì mới được yên Thì khó mà coi nhẹ nữa lắm mọi người Đúng không? Đó Thì cái câu chuyện của anh Khoa Gửi về cho An Thì tới đây là Anh nói xong rồi đó Đó Trước tiên là cảm ơn quý vị đã nghe chuyện này Còn bây giờ nè Khi mà đọc cái chuyện này Tôi mới sực nhớ là cái chuyện của tôi Nhớ là cái chuyện của tôi Lúc đó thì cũng là làm đại truyền hình, cũng đi lọng tiếng. Đó thì cũng có được chút chút chút chút đỉnh tiền. Thì mới thấy có một cái cơ hội làm ăn đó. nó nằm ở dưới Long An đó, quý vị. Thì mới đầu tư vô đó. Mới đầu tư vô đó. Thì tại vì cái cái mà mình muốn làm ăn là mình cần phải có một cái miếng đất, Với nó có một cái cái bình điện ba pha để đặt máy làm. Thì thuê được cái miếng đất đó. Trời cũng mướn người ở lại canh. Cái lúc mà thuê cái miếng đất đó Thì mình không biết đâu Nó Nó không có giống như cái ông bán đất này đâu Ông nói Nhưng mà khi mình thuê miếng đất đó Rồi mướn cái người lớn tuổi ở đó Là giữ đó cành Thì cái người lớn tuổi đó đó Ông mới nói là Ở dưới ngay cái chân mà cái chỗ mà Cái bệnh điện bà pha Nó có hai cái mã ở dưới Nhưng mà không có cái kiểu Mà nó nhô nhô nhô, nhô lên đâu Nó nằm dưới đó vậy đó. Rút đâu mới sợ nha. Mới sợ nha mọi người. Sợ rồi cũng nhờ thầy lợi tụng. Nó. Lợi tụng xong rồi là... Mình cũng khấn là thôi. Ờ, nếu có ở đây thì ở. Rồi có gì? Hằng ngày con ra con đốt ngang. Có gì? Phù hộ cho con làm ăn. đó Thì thật sự ra là mình không có giống như bạn Khoa đây là ngủ lại chạy trại... Ở chỗ đó Mà mình ở ngủ ở chỗ khác đó Nhưng mà có một đêm Ngủ Ngủ lại đằng sáng đi giao hàng Không bao giờ ngủ được Ban đêm ngủ Tôi lạnh lạnh lạnh người hoài Mà không phải là ngủ Mà cái kiểu mà ngủ một mình Mình ở trô, nguyên cái bãi đất trống ở đâu Có có thêm cái ông chú Mà mình thuê canh vô đó ngủ chung Vậy mà cứ không ngủ được Ông mới quay qua Ông nói là Chỗ này một mình tao tao cũng không dám ngủ Nó ớn vừa lắm Cái hai chú cháu làm sao Mới ngủ được mọi người biết không Hai chú cháu lôi rượu ra Thằng Quốc nửa sị vậy đó lăn cạn luôn Ông có nói tao mà uống vô Một sị thôi Mà kệ mẹ tao không quan tâm Mình cũng nghe nữa Mình uống vô một hồi mình cũng lật ngang luôn Nó. Mà không biết là Như thế nào nha Có thể là do mình dở có thể là do mình dở đi. Không biết là mấy mấy hai hai cái người ở dưới đó hơn sao, không biết là nhưng mà chắc chắn là cũng chưa đụng tới, nhưng mà chắc do mình dở, thời địa cái cái thời đó là mình bành bành chứ không phải được mai phước như là khoa này đâu. Mình biết trước, nói chung là mình biết trước, mình biết trước đó là có đó, mình cũng khấn giái mình cũng lịch sự mình không đụng tới, nhưng mà mình bể, còn khoa chứng Mà khoa không bể là khoa hay hơn mình Cho nên là qua cái chuyện này là tu Đức nể khoa nghe khoa yeah. Đó, Khi nghe được thì uh, Thôi Cũng xin nói một câu là nể Rồi hết chuyện À mọi người có chuyện nào Hay hay là Những gì mình đã từng trải qua Muốn chia sẻ với mọi người Thì cứ kể chuyện về cho An ha An sẽ chỉnh sửa thêm một chút nữa Và trước khi chỉnh sửa thì ăn sẽ hỏi ý Của quý vị khán giả như thế nào À không, hỏi ý của Bạn như thế nào Đó, Trước khi mà ăn gửi cái chuyện này tới cho quý vị khán giả Nghe Rồi, xin chào và hẹn gặp lại